Em cầu xin anh. Anh nghe em giải thích đã. Cứ đàn bà lăng loàn như mày, có gì mà giải thích nữa? Bố mày tận mắt chứng kiến mà mày còn ra mồm mà. Anh à, không phải như anh nghĩ đâu. Anh nghe em nói một lời thôi. Mẹ mày, còn ra mồm này. Xem hôm nay tao có giết mày không. Người phụ nữ ngã xuống, đập đầu ngay cạnh cửa. Tôi giật mình tỉnh giấc. Lại là một cơn ác mộng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa đưa tay lên vỗ trán. Gạt đi những giọt mồ hôi lạnh, người tôi lúc này cũng ướt đẫm vì sợ. Tôi thở dài thêm một lần nữa rồi sờ soạng khắp giường tìm chiếc điện thoại. Vội bật lên thì đồng hồ mới điểm 1 giờ sáng. Tôi xoay người với cặp kính trên bàn rồi tựa đầu vào tường. Đã hai đêm rồi, lần nào cũng tầm giờ này tôi lại bị quấy rầy bởi một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, tôi thấy bóng dáng một người đàn ông ra sức vạo hành một người phụ nữ, mặc cho người phụ nữ đó có kêu gào van xin đủ kiểu, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu cảnh nằm lì bên cửa tôi cũng không rõ người phụ nữ ấy còn sống hay đã chết, chỉ biết rằng cứ mỗi lần người phụ nữ này đập đầu vào cạnh cửa là tôi lại thức giấc. Tôi tên là Long, sinh viên năm 3 đại học bách khoa Đà Nẵng. Nhà tôi ở miền ngoài nên phải ở trọ. Tính ra cũng hơn 2 năm rồi, chứ trải ít ỏi gì. Nhưng kể từ khi tôi dọn đến chỗ này, mọi điều oai ăm đều ập đến một cách bất thường. Chả là chỗ trọ của, của tôi nằm ở trên khu quy hoạch, nên dù thương nhớ 2 năm gắn bó, tôi cũng phải xách dít đi tìm chỗ ở mới. Các đầy bao gồm tôi có tìm được chỗ này. Vừa tới tôi đã nhận ra có điều bất thường ở khu này rồi. Đó là nói đến cảnh trí, rồi còn chưa kể vừa vào, bà chủ trọ đã kì kèo xin tiền trọ trước một quý. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, nhưng mà các bạn cũng biết rồi đấy, khu trọ sinh viên mà, không nhanh chân thì có thằng khác tới cướp ngay. Thế nên tôi đành ngậm ngùi chấp nhận những điều khó hiểu ở khu này, rồi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc vào bên trong phòng, bắt đầu một cuộc sống mới. Điều đáng nói là vừa đặt chân vào căn phòng Tôi đã cảm thấy như có một ánh mắt đang thầm thò nhìn tôi từ phía sau. Cảm giác đó luôn luôn tồn tại mỗi khi tôi nhìn ra cửa sổ, nơi mà tôi không thể tưởng tượng nổi, một lô đất rộng đầy rẫy những ngôi mồ mả, mọc san sát nhưng nhu nhẫm. Chỉ nhìn có thể thôi, tôi đã dùng mình không còn thần trí để nghĩ đến chuyện khác nữa rồi. Có lẽ ba hôm là quá đủ để tôi biết vì sao cái phòng mà tôi đang ở lại trống, trong khi những phòng khác trong dãy trọ này đều có người ở. Nghi Đoan Tôi có định ngày mai sẽ gặp lại bà Hoa chủ trọ để đổi lại tiền phòng, nhanh chóng tẩu thoát khỏi cái nơi u ám này. Nhưng điều trước tiên là tôi nên gom một giấc, ngày mai tôi còn phải tới trường nữa. Chiều hôm sau, sẵn tiện nhà cô chủ trọ nằm trên đường đi học về, tôi ghé qua, nhẹ nhàng gõ cửa rồi gọi. "Cô Hoa ơi, cô Hoa, ra chóng nhờ tí việc với." Không biết là bà làm gì trong nhà, nhưng mãi tới lần gọi thứ hai mới thấy bà iạch ra mở cửa. Nhìn tướng điệu của bà cũng số má gớm. Nhưng mà thôi, dù gì việc quan trọng hiện tại với tôi là chuyện tiền nong, việc cái phòng trọ kỳ dị đó. Chốc sau, Bảo Hoa đứng trước cửa, tay mở khóa miệng nói, "Long Nhi, nhớ ra mày rồi, mặt mũi sáng sủa, đẹp trai người người thế này, nhìn có một lần nhớ tới giờ. Mà Kim Vô có chuyện gì không cháu? Hai hai tuổi đầu, lần đầu tiên tôi mới nghe được những lời khen thật lòng như vậy, xem chút quên mất đại sự ngày hôm nay. Vừa ngươi đến, tự dưng tôi thấy ái ngại thế nào ấy." Rồi mặt mũi đỏ ửng lên, ấp úng nói: "Cô, cô Hoa, chuyện là, chuyện là thầy tôi ấp úng, bà gằn giọng ngay. Thầy có chuyện gì mày nói nhanh xem nào. Cô đang có nồi cá kho trên bếp đấy, lửa mà cháy, tối nay chẳng có gì mà ăn đâu." Nghe bà nói với giọng khó chịu, một phần tôi cũng thấy hơi ngại, dù gì tôi cũng vừa chuyển đến nên trong lúc bối rối, tôi lại đưa ra một quyết định hết sức khó hiểu. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bà nữa, quay đi chỗ khác rồi đáp: À, không có chuyện gì đâu cô. Cô vào nấu ăn tiếp đi. Cháu về phòng đây. Bà câu mày, nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Tôi thấy lúc đó... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net